Hoa hông giấy, chương 6, phần năm. Trời rất đẹp, đẹp đến mức cách một cánh cửa xe cũng có thể cảm nhận được vui ấm của mặt trời Vẫn là Mã Gia lái xe, nhưng lần này Bạch Nhạn ngồi ở phía sau, Lãnh Phong ngồi ghế phụ lái Lúc lên xe, Lãnh Phong đưa cho Bạch Nhạn một ly sữa đậu nành và một quả trứng gà, một cái bánh bao Có mặt Mã Gia, Bạch Nhạn chỉ cười nói cảm ơn lãy phong không hỏi tại sao cô nói một đằng nghe một nẻo, thấy cô từ trong tiểu khu đi ra, điểm nhìn ngật đầu một cái như thể thường ngày vẫn gặp nhau trong bệnh viện. việc điều dưỡng không xa, thời gian sắp xếp cũng không gấp gáp, mã già cũng lái xe chậm lại. mã già là người thông minh, phu nhân trợ lý thị trưởng cao quý như bạch nhạn, tại sao lại ra ngoài làm thêm? anh ta có thắc mắc nhưng chưa từng hỏi, nhưng hợp tác mấy lần liền, anh nói chuyện cũng nhiều hơn trước. Thỉnh thoảng còn nói đùa ra ba câu với đọc nhạc Lãnh phòng nhìn cười, nhìn hai người chia nhau Nhưng mặt lạnh mù, bỗng sinh độc thêm mấy phần Viện điều dưỡng này được sở điện lực tỉnh xây trên khu vực nghỉ dưỡng bên bờ sông Trường Giang Điều chuẩn công bố với bên ngoài là ba sao Thực tế mức độ xa hoa đã sắp đạt tới những năm sao Ra khỏi đường cao tốc, mã ra giảm tốc độ, chạy vào đường vòng, Đối thử với những nửa cây ngang dọc chạy dọc theo một con đường làng mới được tu sửa cảnh sắc bên ngoài càng lúc càng đẹp phía không xa có một cái hồ trên mặt hồ là một bầy vịt trời còn có một rừng cây hoè rộng lớn Đúng mùa hoa hoè đang nở rộ khi chiếc xe chạy tới gần hương hoa hoè sáu thẳng vào mũi bạch nhạt không đến xỉa đến hơi nóng cuồn cuộn ở bên ngoài hạ kính xe xuống thương phấn dám người lên cửa xe trông kìa lại là một đứa trẻ ngốc đấy Mã ra tặc mũi bật cười lắc đầu Cái gì lại là đứa trẻ ngốc nghếch chứ? Bạch nhạc băn khoăn quay đầu lại Lần trước, chuyện đó Mã ra vừa mở miệng, lãnh phòng đã vỗ vai anh tập trung lái xe đi, đừng đem bọn tôi ra làm mồi cho cá ăn Mã ra tuết miệng cười Bạch nhạc không hỏi tiếp, đóng cửa kính lại Xe chạy qua một cửa sông, tầm mắt bao la ngút làng Một tòa kiến trúc kiểu lâm viên giang nam đập nghe vào mắt Ở cửa có 2-3 người mặc áo blue trắng đã đợi sẵn Sắp xếp phòng ở cho ba người Ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một lát rồi vào phòng phẫu thuật Đừng tưởng đây là khu vực nghỉ dưỡng Vậy mà thiết bị y tế vô cùng đầy đủ Cũng có rất nhiều y tá và bác sĩ Không kém gì một bệnh viện cỡ nhỏ Bệnh nhân là mấy vị lãnh đạo lớn tuổi Mới lui về hậu phương của Sở Điện Lực Tỉnh Đã liên hệ với Lãnh Phong từ trước Lần này mượn viện điều dưỡng để tiện làm phẫu thuật Thời gian phẫu thuật không dài Lúc hàng hôn đã kết thúc Ở đây không gần thành phố Chỉ gần một thị trấn nhỏ Không có hàng quán gì để đi xem Người phụ trách viện điều dưỡng đã bày biện Một bàn toàn đồ hải sản tươi trong phòng ăn Để đón tiếp Lãnh Phong và mọi người Ấn tượng ít ỏi về nông thôn của Bạch Nhạt Là hồi nhỏ ăn Tết ở nhà bà ngoại mấy lần Nhưng khi đó là mùa đông Ngoài đồng châu trụ cái gì cũng đông túng lại Bà ngoại là người rất coi trọng thể diện Chỉ cho Bạch Nhạc được chơi trên sân phơi Không cho cô sang nhà người khác Cả không cho cô nói chuyện với những đứa trẻ khác Tệ nhất, bà không muốn nghe người ta nói ra nói vào Buổi tối không có hoạt động gì Hội đàn ông uống rượu thả cửa Bạch Nhạc chỉ ăn mấy món rồi ra ngoài Bên ngoài nhà ăn có một hành lang dài Gió thổi lên người rất sảng khoái Đêm xuống, viện đường dưỡng rất yên tĩnh, tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng tách kêu, tiếng nước chảy ở phía xa xa. Tuẩn hòa phía đối diện trong đóm lập lẻ bay, xa hơn một chút là những ngọn đèn của nhà dân dài rác như ánh sao. Còn ánh sao trời thật sự, không những bị tòa nhà che khuất, từng ngôi sao cản sáng rực rỡ, sắp tới giảm, vầng trăng tròn vành vạch đang chậm chậm nhô lên bầu trời từ sau những cánh đồng. Trên bờ ruộng, vẫn còn những người nông dân về muộn đang trò chuyện. Phía sau, nhân viên của viện điều dưỡng đang cười nói đi về phía ký túc xá. Mọi thứ đều bình yên như vậy, tựa như ở trốn bồng lai, xa rời huyên náo, xa rời mọi phiền muộn. Điều duy nhất không hài lòng là mũi quá nhiều. Bạch Nhạ chỉ đứng một lúc mà đã cảm thấy chất bị chích trong mấy nút to tướng. Cô đành phải đi đi lại lại trên hành lang. Còn muốn đi ra đồng chơi không? Giọng nói thành lạnh của lãnh phong vang lên từ một nét nhỏ Chà, khách quý này từ đâu chui ra thế? Bạch nhạc người hỏi Tôi không yên tâm về em Bóng tối che đậy mọi cảm xúc Bạch Nhạn nghe thấy giọng nói của lãnh phong ấm áp hơn thường ngày Có gì mà không yên tâm? Chẳng lẽ có người lừa bán tôi? Cô ấm thầm nối rộng khoảng cách giữa hai người Ở đây có rất nhiều nông dân chưa vợ Thấy cô nương nhỏ xinh đẹp như em Chẳng không sáng mắt lên à? Tôi đã không còn là cô nương nhỏ từ lâu rồi Bật nhạc chào phú miến mày Bây giờ tôi là phụ nữ đã có chồng Ngãnh Phong cười Em tưởng rằng Người lừa em còn phải thi vấn đáp sao Chỉ cần vừa mắt Là sông tới bắt cóc rồi chạy thẳng Chạy tới nơi thâm sơn cùng cốc, Sống cuộc sống hai người ngọt ngào Lần trước trên tivi chẳng phải có bản tin Ở vùng núi nào đó Phát hiện một đôi vợ chồng Chính là cặp đã chạy trốn lên núi từ mấy chục năm trước người vợ cũng là phải đã có chồng, lại còn có cả con, người ta chẳng phải vẫn sống rất tốt sao? Tôi không phải là người ta, bọn mũi đáng ghét quá. Bạch Nhạc nhún vai, không ngừng đập vào chân. Đi theo tôi. Lạnh phòng đưa tay kéo Bạch Nhạc đi về. Phía chiếc xe hơi phía trước, mở cửa xe, bật điều hòa, lấy trong ngăn kéo ra một hộp kem chống mũi. Bôi đi. Anh chuẩn bị đầy đủ thật. Bạch Nhạc nhận lấy. Đó là bởi vì tôi suy nghĩ chu đáo Thực ra tôi chưa làm chuyện gì mù quáng bao giờ Tôi luôn suy nghĩ cẩn thận rồi mới bắt đầu Cánh tay đang bôi kem của bạch nhãn ngừng lại Cô bước lên bắt gặp ánh mắt sáng sụp của lãnh phong Đang chăm chú nhìn mình Cô cụm mắt xuống, tay bất giác run dẩy Bộ tàng làng sang chuyện khác Không ngờ ở nơi xa xôi thế này lại có một hoa viên đẹp thế Xa xôi sao? Cũng ổn mà, giao thông rất thuận tiện Nghe nói chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ xây một khu biệt thự mới sát bờ sông Đến lúc đó chưa biết chừng người dân Tân Giang cũng sẽ tới ở, lái xe đi làm là được Bây giờ đâu cũng coi trọng môi trường, nơi này không khí trong lành, cảnh đẹp, rau củ và hải sản đều tươi hơn trong thành phố Anh thích như vậy thì mua một căn đi, mạch nhạc nói Một mình ở căn nhà rộng như vậy rất cô đơn, trừ khi tôi kết hôn Vậy phải cố gắng rồi, Bôi kèm chống mũi vào Những vết sưng ngứa trên chân dễ chịu hơn nhiều Lãnh phòng cười hẽ Bây giờ tôi đang rất cố gắng Em không thấy sao Bạch nhạc cắn môi Yêu ớt ngẩng đầu lên Anh lãnh Đêm dài như vậy làm gì cho qua nhỉ Chúng ta xem phim đi Lãnh phòng bỗng cướp lời cô Lật lật hộp đĩa Cô dâu chạy trốn thế kỷ nào Richard Greer với Julia Roberts Cô dâu chạy trốn Bạch nhạc nhắm mắt lại cùng kết hôn với thang kiếm Nếu sau khi nghe xong những lời của người đẹp đi đồng đồng, cô cũng diễn màn cô dâu chạy trốn. Có phải trong lòng sẽ không tiền muộn, không xuất xa như bây giờ? Không ai biết được cô sợ ly hôn đến thế nào. Nỗi sợ hãi này, không phải là lo sợ sau này không sống nổi một mình. Không phải lo sợ không quên được xếp khác. Cối với cô, kết hôn là dùng hết tâm sức, trèo lên một đỉnh núi cao chạm tầng mây. Trên đường đi, cô cố để nén mọi mỗi cô đơn. Để ném mọi cám dỗ, mắt nhìn thẳng, trèo lên trên Đã tới đỉnh rồi, giờ cô lại sắp phải nhảy thẳng từ đỉnh núi xuống dưới Không phải là không bị tưởng thư Số mệnh luôn vô tình với cô như vậy Khi còn bé, gia đình đã bị thiếu hụt Không có bố, mẹ có cũng như không Sau khi kết hôn, mái nhà mà sếp khang mang tới cho cô lại là một bong bóng man trá Có phải cô nên chấp nhận số phận không? Cuộc đời của cô có lẽ cũng giống như trong bài hát của lưu Hiệp Anh Đã bị an bài là sự cô đơn cả đời Bạch nhạc Ngón tay hơi lạnh sượt qua má cô Quay mặt lại, cô ngạc nhiên sực tỉnh Lúc này mới phát hiện mặt mình đẫm nước mắt Cô vụt đẩy bàn tay đang lau nước mắt của lãnh phong ra Hoảng loạn quẹt bên mặt Tôi... không sao Nước mắt là để thanh tẩy độc tố trong tim Muốn khóc thì cứ khóc Lãnh Phong xót xa xoa đầu cô Anh Lãnh Mọi người trong nhà anh vẫn khỏe chứ Cô sống hổ quẹt mũi ngủ thẳng dậy. Tôi sống ở nhà chị gái Giọng Lãnh Phong bỗng trở nên nhẹ bẫng, Bật ngạc nín thở Im lặng chờ đợi câu tiếp theo của anh Nhà tôi có một chiếc thuyền lớn Bố mẹ quanh năm ở bên ngoài giúp người ta chở hàng Ăn nghỉ đều ở trên thuyền Chuyện chạy tuyến Tô Châu Thượng Hải Lúc nghỉ đông hay nghỉ hè, tôi cũng sẽ lên thuyền giúp việc Mùa đông năm lớp 10, khi ra trên thuyền bị do gì Bố mẹ tôi không tỉnh lại nữa Sau đó tôi dọn đến ở cùng với chị gái và anh rể Lãnh phòng nói xong, bên ngà chiếc ghế xuống thấp nằm ra nhắm mắt lại Chiếc xe bỗng chìm và yên lặng Chỉ còn tiếng hít thở hồ, hộp hồn của hai người Vẫn là bạch nhạc bên tiếng trước Khi em còn nhỏ, họ có thương anh không? cạnh phòng gật đầu đúng vậy sống trên thuyền không thể dễ chịu như trong thơ của người xưa để bắt kịp thời gian có lúc phải chạy đêm chạy ngày ở trên thuyền mùa đông thì rét sống mà mùa hạ lại nóng bức nhưng chỉ cần tôi lên thuyền bố mẹ tôi đều cố gắng dừng lại trên bến nghỉ ngơi mua cho tôi rất nhiều đồ ăn nếu trời nóng bố sẽ đưa tôi vào thị trấn ở nhà trọ thực ra bố mẹ cũng không dư giả gì mua một quả dưa hấu vẫn không nỡ ăn Đừng bảo với tôi là không thích ăn Nhưng chỉ cần tôi thích Thì họ đều mua cho tôi Lãnh Phong nhẹ lời Biến chặn môi Không nói tiếp được nữa Thích thật Đôi mắt Bạch Nhạc sáng lấp lánh Xe rất ngưỡng mộ anh Ngưỡng mộ bạn Phong ngạc nhiên Lại có người ngưỡng mộ một đứa trẻ mồ côi sao Bạch Nhạc không giải thích Mở cửa xe nhìn thẩm trang sáng trên đầu Anh Lãnh Tôi nghe người ta nói thể con và bố mẹ có duyên với nhau Có lương duyên, bà cũng có nguyệt duyên Duyên phận giữa anh và bố mẹ tuy không dài nhưng chắc chắn là lương duyên Lạnh Phong bật cười Chẳng lẽ em với bố mẹ lại là nghiệp duyên? Cô nhóc ơi, nhất định là em được bố mẹ tuyên chiều quá rồi nên mới nói lung tung như thế Em có kể mọi chuyện hiện tại của em cho bố mẹ em không? Thôi, hơn 9 giờ rồi Bật nhạc lúc nhìn chiếc đồng hồ điệp tử trên xe kêu thất thanh Tôi phải đi tắm rồi đi ngủ đây Anh Lãnh, phim để xem sau nhé Bật nhạc, em nói trốn tránh điều gì? Lãnh Phong nắm vai cô, ngăn không cho cô mở cửa xe Bật nhạc quay lại, bình tĩnh nhìn Lãnh Phong, nhìn cức nói Anh Lãnh, trong cuộc sống luôn có những thứ chúng ta không thể chấp nhận được Dù tôi có là thụ nữ đã có chồng hay chưa Chúng ta cũng sẽ chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Không cuối sổ bằng giấy đó sắc bục ra rồi, có những lời nói không thể nào che giấu được nữa. Sự quan tâm của lãnh phong đối với cô thật sự là rất cảm động. Nhất là trong những lúc như thế này, luôn không tự chủ được mà muốn dựa vào, dù chỉ là mượn một bờ vai. Nếu không tại sao thứ bảy nào cũng lẳng lặng đi theo anh? Nhưng nghe sau những lời nói vừa rồi của anh, cô biết anh khát khao điều gì anh cũng giống cô đang tìm kiếm một mái nhà toàn vẹn, ngập tràn ánh nắng ấm áp cho mình trú ngụ. Điểm khác nhau giữa anh và cô là ngoài mặt cô ấm áp nhưng trong lòng lại lạnh lẽo, cỏ lạnh phong tỏ ra lạnh lùng nhưng nội tâm lại vô cùng ấm áp. Lạnh phong nhìn thấu hoàn cảnh hiện tại của cô nhìn lại không phát hiện ra nội tâm thật sự của cô. Một khi đã nhìn rõ rồi, anh sẽ rời xa cô. Đây cũng là nguyên nhân khiến khi còn đi học. Cùng hết lần này đến lần khác Tự tuyệt những chàng trai theo đuổi mình Đã biết trước kết quả đi kịch Hạ tất phải bắt đầu Sao lại tin chắc như vậy Lòng Lãnh Phong thoáng trùng xuống Có phải là vì tôi không có bố mẹ không Đặt nhạc cười nhạt Anh Lãnh Anh không biết bây giờ người ta bỏ đỡ đến mức nào Mẹ chồng nàng dâu rất khó hòa hợp Anh không có bố mẹ Đây không phải là điểm yếu Mà ngược lại chính là điểm mạnh của anh Em không nỡ từ bỏ mọi thứ hiện tại Bạch Nhạc Tuy tôi không làm quan Nhưng với năng lực của tôi Nhất định sẽ không để em sống tệ hơn bây giờ Lãnh Phong cuốn quyết Anh Lãnh Mình lại đi Chúng ta cứ làm đồng nghiệp Nếu có cô ý tán nào kha khá Tôi sẽ giới thiệu cho anh Bạch Nhạc đặt tay anh ra rồi mở cửa xe Lãnh Phong nhảy xuống từ phía bên kia Đuổi theo chạm trước mặt cô Tôi không ép em phải thích tôi ngay bây giờ Tôi đợi tới khi em ly hôn, sau đó chúng ta từ từ đến với nhau. Rồi em hãng đưa ra kết luận. Xin lỗi, tôi không thể đồng ý. Bạch nhạt khổ sở quay đầu đi, không để cho anh nhìn thấy nước mắt trong mắt cô. Cô bước hội qua anh. Hai vai lãnh phong trùng xuống, vẻ rất không cam lòng, nhìn theo bóng dáng cô. Bạch nhạt, chuyện này không phải em nói là được, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế đâu. Bạch nhạt không quay lại, không lên tiếng. 你把ง骨脈閉閉去。e ang gong 誰叫上媽對從你的謊言 欺你你heart I own My lady upon 彩雨下的糖迎諸中風當初 cherished的時 找一重